Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kịp chạm vào cô Thì đã ngay lập tức bị Huệ hất ra một bên Bất ngờ nên bà Thảo mất thăng bằng Ngã rúi rụi xuống dưới đất Trông thấy mẹ mình như thế Điền vội vàng chạy tới đỡ bà dậy Huệ, em làm cái gì vậy? Mẹ ngã rồi đây này Điền gằn giọng Kệ bà ấy, liên quan gì tới tôi Cái câu mà Huệ vừa nói ra Càng làm cho hai mẹ con bà Thảo bất ngờ hơn nữa Huệ vẫn ngồi ăn Thậm chí không có một chút để ý gì đến bà Thảo cả. Điều này quả thực là rất khác so với những gì mà cô thể hiện trước đây. Điền nóng máu, toàn đứng lên giơ tay tát vợ. Thì Huệ cũng lúc đó đứng ngước mắt lên nhìn. Cái ánh mắt trừng trừng của cô làm cho Điền giật mình. Bởi phần nào đó, nó gợi cho gã nhớ về cái giấc mơ gặp dung lúc nãy. Điền lùi lại thốt lên. Em, em. Huệ lại tiếp tục cắm mặt vào bàn ăn. Xong xuôi cô đứng thẳng dậy. Rồi cứ thế mà quay về phòng. Bà Thảo lúc này cũng đỡ đau hơn. Bà lay con trai rồi nói. Điền, con ơi, con Huệ nó bị bị cái gì vậy? Điền lắc đầu. Bởi hơn ai hết, trong lòng của gã đang hoang mang cực độ. Điền đứng dậy, dọn dẹp đống hỗn độn ở trên bàn ăn. Mắt vẫn không ngừng hướng về phía cửa của căn phòng Huệ. Xong xuôi, gã lân la bước tới gần, đưa tay lên gõ cửa. Huệ. Huệ ơi! Những tưởng đâu Huệ sẽ không trả lời như lần trước. Lần này, sau tiếng gọi của Điền, thì cánh cửa phòng cũng đã nhanh chóng được mở ra. Cô đứng ngay trước đó, một tay xoa xoa bụng, tay còn lại thì đưa ra sau chống lưng. Ủa? Anh Điền? Sao mặt anh có vẻ nghiêm trọng vậy? Điền giật mình, bởi gương mặt của Huệ lúc này thì hết sức vui vẻ, trái ngược hẳn với cái thái độ khó chịu vừa rồi ở bàn ăn. Điền ấp úng. Ờ, em... Em bình tĩnh lại chưa? Bình tĩnh? Anh nói cái gì vậy? Huệ ngơ ngác. Ờ, thì, thì chuyện vừa rồi đó. E, em không nhớ gì à? Huệ lắc đầu. Có chuyện gì vậy anh? Em ngủ từ sáng tới giờ cơ mà. Cái gì? Khỏi phải nói. Điền đã thốt lên kinh ngạc. Bởi vừa rồi, chính Huệ đã vừa xuống ăn cơm, rồi còn đẩy bà Thảo ngã nữa. Vậy mà giờ đây cô không hề nhận ra mình đã làm chuyện đó. Sao đó? Sao mặt anh lại nghiêm trọng vậy? Có chuyện gì phải không? Ờ, không, không, không có gì đâu. Điền lắc đầu, lách người bước qua cánh cửa, vòng tay ôm lấy vợ của mình. Em với con mấy hôm nay ở nhà có khỏe không? Anh nhớ hai mẹ con lắm. Huệ phì cười, cầm tay Điền đặt lên trên bụng mình rồi nói. Em khỏe chứ? Con nó cũng nói nhớ anh lắm đây này. Mặc dù Điền không hiểu vừa rồi có chuyện gì xảy ra, nhưng huệ giờ đây đúng là vợ của anh thật rồi à anh này em muốn hỏi có chuyện gì thế em em cứ nói đi huệ buông tay của điền ra rồi quay ra sau ngồi lên trên giường cô thì thầm anh có phản bội em không giật mình điền thoáng khựng lại bởi câu hỏi này của huệ gã cảm thấy bối rối thấy rõ ờ anh anh không có <cười> huệ bật cười khanh khách trời đất Sao mà coi bộ của anh lo lắng vậy? Em chỉ hỏi vậy thôi mà. Điền gật đầu, đưa tay nắm lấy tay của vợ. Anh không có lừa dối em chuyện gì hết, em yên tâm nhé. Vâng, em biết mà. Thôi anh đi ra ngoài đi, em muốn ngủ một chút. Điền gật gù, nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng lần này, gã càng hoang mang hơn. Điền thầm nghĩ. Mới về quê có mấy ngày, mà ở đây đã xảy ra chuyện gì chứ? Không được. Mình phải tìm hiểu xem như thế nào. Thế là Điển bước xuống quán cà phê. Lúc này Tâm cũng đã xuất viện và đi làm lại. Tâm! Tâm! Nghe thấy tiếng gọi của ông chủ. Tâm đã vội vàng chạy đến, gật đầu lễ phép thưa. Dạ, anh gọi em có chuyện gì ạ? Tâm! Cho anh hỏi. Mấy ngày hôm nay anh về quê thì ở nhà có chuyện gì lạ hay không? Sao anh thấy chị Huệ mày khác quá? Con bé Tâm trợn mắt thì thầm. Ủa? Chị Huệ chưa kể cho anh nghe gì hay sao? Kể gì? Và thế là Tâm đã kể lại cho Điền nghe chuyện có ma ở quán cà phê. ngay xong thì Điền sợ hãi thực sự. Anh ta thậm chí còn không đứng vững. Tâm ngồi phịch xuống dưới ghế rồi chậm rãi nói. Chuyện này... Chuyện này có thật hay không? Thật, em xin thề. Chính em thấy mà này. À, mấy đứa nhân viên ở quán bên đó còn nói là hôm trước chị Huệ có ghé qua quán đó anh ạ. Điền tiếp tục hốt hoảng bởi thông tin Tâm vừa nói. Sao? Em nói sao? Huệ qua đó nữa à? Dạ đúng rồi ạ. Tụi đó còn nói là chị ấy vào trong nhà vệ sinh kia rồi ngồi thật lâu. Ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc